Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 27 sư hồn thuật Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz trầm huyên, ngươi xem thái độ của hỏa linh môn đột nhiên đảo ngược Rốt cuộc là vì chuyện gì? Chân mày của gã tu sĩ mặt đen nhíu lại, thân là trưởng lão thiên tinh Tông vốn có giao hảo với hỏa linh môn nhưng lần này bị minh hữu phản Bội khiến hắn vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ không thôi Ngu huyên cũng không rõ Tu sĩ họ trầm lão giả tóc trắng lắc đầu Lão là gia chủ của một gia Tộc tu tiên tầng tổ của lão từng là đệ tử của hỏa linh môn Song Phương giao tình thâm hậu Không ngờ lần này đối phương muốn chém tận Giết tuyệt Hỏa linh môn đang phát khùng hay sao Minh hữu cũng hại chẳng lẽ là Muốn trở thành công địch của cả tu tiên giới duyên châu hay sao có trở thành công địch hay không còn tùy việc chúng ta có sống mà ra khỏi tê dược sản này hay không lão giả họ trầm gật đầu nói đảo hữu nói không sai việc cấp bách là phải bảo trụ tánh mạng đã hai người đang thương lượng thì đột nhiên có thanh âm kinh hô truyền đến trong đó còn có tiếng thú sống khiến đám tu sĩ ở đây đều bật dậy Thần tình kinh nghi bất định nhìn ra xa đã xảy ra chuyện gì hai chút cơ kỳ cao thủ nhìn nhau đồng thời thi triển độn quang bay ra phía trước yêu yêu thú chỉ thấy một người toàn thân đầy máu đang lảo đảo đi tới trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ đây chính là đệ tử phụ trách cảnh giới bên ngoài thấy vậy những vẻ mặt người khác càng thêm khó coi sắc mặt tu sĩ họ trầm trầm xuống đem thần thức thả ra trầm huyên có phát hiện được gì không Mặc dù đều là tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng thần thức tu sĩ mặt đen kém hơn. Các tu sĩ linh động kỳ cũng hướng sự chú ý sang đây. Có một đàn yêu thú lớn đang tới nơi này. Nghe vậy sắc mặt chúng tu sĩ vàng như nghệ. Lúc này ngoài việc để phòng hỏa linh môn đuổi giết thì yêu thú cũng là thiên địch của bọn họ. Lúc này có mấy tu tiên giả nghe đại nạn lâm đầu thì vội vàng chạy đi. song đám này vừa chạy được hơn ngàn thước đã nghe tiếng kêu thảm thiết. Phát ra trên bầu trời một đàn quái điểu như mây đen ùn ùn bay tới. Hai tu sĩ trúc cơ kỳ thấy có người chạy trốn thì phấn nộ nhưng khi thấy bầy quái điểu thì sắc mặt trở nên ngưng trọng. Huyết ngốc ung là yêu thú trung phẩm cấp 1 mặc dù thực lực không mạnh nhưng hay đi. Theo đàn là cơn ác mộng đối với tu tiên giả. Nhìn hai người chạy trốn bị huyết ngốc ung phân thay giữa không trung chúng tu sĩ đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt Đột nhiên một trận âm thanh rào rào truyền vào tai trên mặt đất suốt. Hiện vô số độc trùng màu sắc xanh đỏ hình dáng ghê tởm tuy chỉ có mấy. Con là yêu thú nhưng số lượng nhiều kinh người cỡ này cũng khiến đám. Tu tiên giả đau đầu. Mọi người không nên hoảng sợ chỉ cần tập trung lại thì đám quái điểu. Và độc trùng này không thể thương tổn chúng ta. Tu sĩ họ trầm hét lớn một tiếng khiến cho đám người tỉnh lại lúc này. Mà chạy thì chết càng sớm, liên thủ thì còn có hy vọng. Đặt thân vào cửa tử để tìm đường sinh, phàm nhân khi bị hãm vào tuyệt. Cảnh sẽ phát ra tiềm năng cực hạn huống chi là tu tiên giả. Các kỳ quang đủ mọi màu sắc lói lên chúng tu sĩ đều đem bảo vật tế ra. Hết, có người thì xuất ra linh khí. Có người thì tay cầm phù lục, còn đa số đều thi triển ra kim một thủy hỏa thổ ngũ hành pháp thuật đánh. Lại đám ngốc ưng cùng độc trùng đang liều mạng lao tới. Chỉ nghe ngốc ưng kêu quang quát, lông vũ màu đen cùng huyết tanh bay. Tán loạn đầy tròi tiếng độc trùng rít lên rào rào. Độc trùng quái. Điều bị đánh hạ không ít nhưng đám này vẫn hung hãn không sợ chết mãnh Liệt lao tới. cùng lúc đó cách chỗ chúng tu sĩ đang bị vây công gần 10 dặm trên một khối cử nham thạch nặng cỡ vạn cân có bốn người vận y phục đỏ như lửa tay áo đều theo một ngọn hỏa diễm đang bốc lên hừng hực trên y vào hai người phía trước có hai ngọn chính là trúc cơ kỳ hai gã đồng từ tuổi trẻ phía sau thì chỉ có một ngọn là linh đồng kỳ đồng tử bên trái cầm một cây ngọc tiêu màu bích lục còn gã bên phải cầm một cây thủ cầm cổ xưa Hai gã này đang hòa tấu tới lúc gấp rút trong nhạc khúc ẩn hàm khí. Thế sát phạt khiến kẻ khác kinh hãi. Nếu dùng linh nhãn thuật thì có. Thể phát hiện trên ngọc tiêu cùng thủ cầm tản mát ra các vòng linh lực. Nối tiếp truyền ra như sóng. Đây không phải là nhạc khí bình thường mà chính là linh khí. Sư thúc luyện chế được khống điều cầm và dẫn trùng tiêu này thật đúng. Là quy lực vô cùng. Còn phải nói. sư thúc lão nhân gia không hổ là hỏa linh môn đệ nhất cao thủ không ngờ có thể chế tạo ra linh khí thần kỳ như thế hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ đứng trước than thở không thôi gã sư thúc trong miệng bọn họ chính là vị lý trưởng lão ngưng đan kỳ cầm đồng tiêu đồng mau thao túng yêu thú phát động tiến công mãnh liệt diệt sát hết đám tu tiên giả kia cho ta gã tu sĩ trúc cơ kỳ bên trái mặt lộ vẻ dữ tợn nói Hắn tên là hướng võ trong hỏa linh môn vốn. Nổi tiếng là hiếu sát. Nhạc khúc càng lúc càng cấp bách. Số lượng yêu thú rất nhiều nhưng uy Lực không cao, nhất là đám côn trùng chỉ có mấy con là yêu thú. Thực lực hơn 20 tu sĩ còn lại cũng không phải là yếu, nhất là Hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ thao túng linh khí uy phong lấm liệt đánh cho. Đám quái điều độc trùng tan tác. Sư huynh xem ra chúng ta phải ra tay hướng võ quay đầu lại nói, được, gã tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại gật đầu vung tay lên, một đạo quang hoa, màu đỏ đem bốn người bao bọc, sau đó vù một tiếng bay lên không hướng, về phía trước, trở lại bên kia, lúc này chỉ thấy thân hình tần nhiên phất phơ trong, gió, khẽ nâng ngọc thủ đánh ra một đạo pháp quyết, một thanh tiên kiếm. màu lam huyễn hóa ra một thanh cự kiếm dài bảy tám trượng trong tiếng nổ ầm ầm đem một con đại giáp trùng to cỡ con bò chảm thành hai nửa phù vân trung tiên tử thở gấp một hơi trên trán lấm tấm mồ hôi con đại giáp trùng kia chính là cực phẩm yêu thú cấp một còn đám đục trùng kia thì không mấy đáng sợ lúc trước đã có một số tu sĩ gặp đục thủ của nó còn hai tu sĩ trúc cơ kỳ đang đối phó với đám huyết ngốc Ưng, cuối cùng tần nhiên phải động thủ mới chu sát được đám trùng. Này, đám tu sĩ bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt kính phục, sớm nghe phiêu vân tốc Vân trung tiên tử sắc nghệ xong toàn quả nhiên là danh bất hư truyền. Có kẻ thấy sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của tần nhiên mà thầm. Nước miếng cũng có người đối với tu vị của nàng vô cùng hâm mộ, nghe. Nói nữ tu này nhập môn chưa đầy 4 năm đã đạt đến cảnh giới linh động. kỳ đại viên mãn đối mặt các loại ánh mắt phức tạp tần nhiên vẫn thản nhiên như không đột nhiên khuôn mặt mỹ miều của nàng biến sắc quay sang một tu sĩ bên tay phải khẽ la cẩn thận cái gì tu sĩ nọ ngẩn ra đang còn đang ngây ngốc chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cảm giác cổ họng mát lạnh sau đó liền nhìn thấy thân thể mình đổ về phía trước do tốc độ quá nhanh Khi chết hắn vẫn không phát hiện đã bị người khác. Cắt thủ cấp xuống. Thấy tinh huyết đầy trời, đám tu sĩ chung quanh trong lòng đều run sợ. Địch nhân ra tay cực nhanh như sấm sét khiến thần thức bọn họ không. Kịp phát hiện ra, không lẽ là tu sĩ trúc cơ kỳ. Tu vị của nhà đầu kia không tệ, khám phá ra được công kích của ta. Hừ, vân tử tiên tử chỉ là một đệ tử linh động kỳ của phiêu vân cốc. Chỉ là khoa trương. Một đạo độn quang màu đỏ như máu bay đến gần quang hoa tán đi hiện ra. Bốn thân ảnh đám tu sĩ dùng linh nhãn thuật tra xét tu vị đối phương. Thì sắc mặt đại biến. Cầm đồng tiêu đồng tiếp tục gia tăng công kích, Hướng võ quay đầu lại quát một tiếng rồi tế ra linh khí. Đó là một thanh kim ti đại hoàn đao ẩm hiện huyết quang phát ra sát khí trùng. Thiên A. Lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, một gã tu tiên giả nữa bị đại. Hoàn đao chém bay đầu, hai gã tu sĩ trúc cơ của hỏa Linh Môn bắt đầu. Tham gia chiến đấu. Mà bọn này vô cùng giảo hoạt chuyên nhắm để tử Linh động Kỳ để xuống. Tay, do Linh khí sắc bén và đạo pháp tinh thâm những người này không. Đỡ nổi một chiêu của bọn họ. Lúc này hai tu sĩ trúc cơ kỳ của quần tu bị tiêu đồng cùng cầm đồng. Thao túng yêu thú vây khốn. trầm trưởng lão cùng hán tử mặt đen sắc mắt khó coi vô cùng. Nếu đám linh động kỳ đệ tử chết hết thì số phận bọn họ cũng chẳng khá hơn mấy. Lần muốn lao ra cứu viện nhưng đều bị yêu thú liều mạng ngăn trở. Lúc này tình thế đám linh động kỳ đệ tử đã trở nên nguy kịch. Thấy một đảo kim sắc hào quang gào thép bổ xuống. Vẻ mặt tần nhiên. Ngưng trọng tay bắt kiếm quyết hóa thành một đạo lam quang đón đỡ ầm, um, Một tiếng nổ lớn vang lên Hào quang bắn ra tứ phía mặt đất rung động Thực lực của tu tiên giả không hổ là có thể rời sông lấp bể Ồ oh, Vẻ mặt hướng võ ngạc nhiên Lần đầu linh khí của hắn bị ngăn trở thật Không thể xem thường nữ tử này Nhưng tức thời trên mặt hắn lộ ra vẻ tham lam Thu thủy kiếm trong tay nha đầu tần nhiên kia chính là thanh thu thủy kiếm nhờ nó mà vân hạc chân nhân thành danh trước khi lão tiến giai ngưng đan kỳ tần nhiên chính là đệ tử cuối cùng của vân hạc chân nhân nên lão đát đem thu thủy kiếm truyền cho nữ đệ tử trẻ nhất này bảo vật do trưởng môn phiêu vân tốc từng sử dụng qua sao có thể lào phàm vật trong hàng cực phẩm linh khí thu thủy kiếm cũng có đại danh đỉnh đỉnh thanh kim ti đại hoàn đao của hướng võ chỉ là thượng phẩm linh khí nhưng thu thủy kiếm của tần nhiên chính là bảo vật đỉnh cao nhất của linh khí nên tần nhiên mới có thể đỡ được công kích của trúc cơ kỳ cao thủ gã tu sĩ trúc cơ còn lại của hỏa vân môn là đồng phi thì đang hung hãn chém giết những đệ tử linh động kỳ khác tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng đám này đâu còn chiến ý liều mạng chạy trốn nhưng đồng Phi nhất nhất đồn quang đuổi theo. Thấy số tu sĩ bên mình ngày càng giảm rốt cuộc tần nhiên lộ ra một tia. Lo lắng trong khi đó hướng võ thì cười ha hả, hắn quyết tâm phải đoạt. Được thu thủy kiếm nên công kích càng mãnh liệt hơn. Hai người thi triển thần thông chỉ thấy kim đao cùng lam kiếm truy. Đuổi quần đấu giữa không trung theo thời gian trôi qua vân trung tiên. Tử dần ở vào thế hạ phong do tu vị kém hơn. Lúc này khói môi anh đào của tần nhiên cắn lại khuôn mặt đẹp như thiên tiên đã trở nên lo lắng. Xem ra đành dùng đến bảo vật nọ. Trên mặt thoáng hiện vẻ do dự tần nhiên lấy từ túi chứ vật ra một. Tấm phù lục xong hướng võ không thèm coi vào mắt. Cho dù bên trong có phong ấm pháp thuật cao cấp thì có thể đả thương hắn sao. Chỉ là dãy. Dua trước khi chết. Chỉ thấy tấm phù này màu trắng, mặt trên có họa những văn tự kỳ lạ và hoa văn rượu dị. Tần nhiên vận chuyển linh lực nhất thời phù lục phát. Ra bạc quang trói mắt đem nàng bao bọc vào trong. Đây là cảm nhận được linh lực chấn động cường đại truyền tới hướng võ biến. Sắc, song không chờ hắn kịp phản ứng thì thu thủy kiếm đã bay vụt trở. Về trong bạc quang, đối phương đem linh khí thu hồi là muốn chạy trốn sao. Hướng võ vội. Vàng đánh ra một đạo pháp quyết thao túng kim ti đại hoàn đao hung. Hãn chém xuống nhưng đã quá muộn. Khi bạch quang tản đi thì thân ảnh. Tần nhiên đã biến mất. Trên mặt hướng võ hiện lên vẻ âm lệ thao túng một đao chém một tu sĩ. Xui xẻo bên cạnh thành hai nửa rồi tức giận nói đáng giận. Không nghĩ. nha đầu này lại có truyền tống phù. Truyền tống phù công dụng như tên bên trong có phong ấn một truyền. Tống trận đơn giản, vốn là một bảo vật rất hiếm có. Là truyền tống phù được giản hóa nên uy năng kém xa truyền tống trận. Thật sự, chỉ truyền tống được một khoảng có hạn và đầu kia là một nơi. Bất kỳ song có chạy trốn khỏi cường địch quả thật là một bảo vật hộ. Thân hữu hiệu. Hướng võ vì khinh thường mà để tần nhiên chạy mất, song hắn nghĩ nha. Đầu kia đừng tưởng dễ dàng có thể chạy thoát khỏi bàn tay ta. Sư huynh. Hai người này giao cho ngươi. Hướng võ quay đầu lại hô to một tiếng rồi hóa thành một đạo độn quang. Màu đỏ điên cuồng bay đi. Tần nhiên chạy trốn cũng không được xa lắm. Bằng vào thần thức chúc cơ kỳ nhất định có thể tìm được nữ tử này. Về phần trận đấu ở đây đã có cầm đồng cùng tiêu đồng ở một bên hiệp. Trợ đồng sư huyên cũng có thể đem toàn quân đối phương sát diệt. Cùng lúc đó Lâm Hiên đang đứng trên một vách núi vô cùng kỳ lạ, đã ở. Đây đều có màu đen cứng rắn như tinh thiết. Đoạn tâm nhai chính là nơi này. Sau khi giải quyết xong bích độc thiểm thử Lâm Hiên tiếp tục tìm kiếm. Dù hắn đã cẩn thận nhưng vẫn đụng đầu hai gã để tử hỏa linh môn tại. Một khu đất trống. Hai người cai, một người có tu vị linh động kỳ tầng thứ sáu, một người. Thì đã tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa bọn họ mặc dù không có linh khí nhưng có một số loại phù lục pháp thuật cao cấp nên thực lực. Không thể xem nhẹ. Do thiên tính cẩn trọng, trước khi gặp hai người này hắn đã uống lục. Dịch hồng lăng thảo, tu vị biểu hiện ra ngoài chỉ vào tầng thứ hai. Hơn nữa lúc này hắn đã thay trang phục tán tu nên hai gã để tử hỏa Linh môn vô cùng coi thường, sát diệt một tên tán tu linh động sơ kỳ. Khác nào giấm một con kiến hôi. Hai người này vốn là tinh anh đệ tử trong môn phái bình thường được. Sư trưởng yêu chiều quen để mắt cao hơn chán. Mục hạ vô nhân. Lại. Không nghĩ đến một tên tiểu tu sĩ linh động kỳ tầng thứ hai sao có thể. Đi vào nơi nguy hiểm này. Bằng vào thần thức cường đại. Khi trước lâm hiên kỳ đã phát hiện ra. Đối phương. Hắn giả vờ thất kinh. dáng vẻ hết sức sợ hãi. Hai gã tinh anh để tử hỏa linh môn đắc ý thì lâm hiên đột nhiên tế ra. Linh khí một kích sát diệt tên đại viên mãn còn lưu lại gã tiểu tu sĩ. Thực lực yếu hơn. Đương nhiên không phải lâm hiên mềm lòng. Hắn để gã kia sống là có mục đích. Tình huống trong khê dược sản này hắn hoàn toàn không biết. Dù có. Linh thảo thú sấn đường nhưng nếu muốn tìm ngân nguyệt hoa và lưu. Huỳnh thảo thì vô cùng khó khăn. Khuê dược sản ở một góc độ khác thì cũng có thể nói là dược viên của hỏa linh môn cách đây có mười dặm, Có lẽ tinh anh để tử ít nhiều cũng sẽ biết một chút về các linh thảo phân bố trong này. song Lâm Hiên cần dựa vào việc bức hỏi ra khẩu cung rất khó bảo đảm là đối phương sẽ không nói dối. Lâm Hiên tự nhiên là có thủ đoạn. Quyển tu ma công pháp của Diệp Thiên có một vài bí thuật vô cùng quỷ. Gì mà hắn đã tu tập thành thục Trong đó có một loại bí thuật là sư hồn đại pháp. Đây là một loại pháp thuật có tính phụ trợ. Sau khi chế phục địch nhân. Thì cường hành đọc lấy ký ức trong thần thức của đối phương. Dưới sức. Mạnh của sư hồn đại pháp mọi ký ức không thể che giấu được. Nhưng sư hồn đại pháp cũng có nhược điểm đối phương có thần thức mạnh. Mẽ hơn thì có khả năng bị phản phệ. Lúc này đối mặt một đệ tử tu vi. lần thứ sáu thì lâm hiên cũng không cần lo lắng chuyện này vì vậy hắn vận chuyển linh lực thi triển bí pháp này một lát sau khóe miệng lâm hiên lộ vẻ tươi cười quả nhiên không ra. ngoài dự đoán từ ký ức của tên hỏa linh môn đệ tử này hắn thu được nhiều tin tức hữu dụng phía nam khê dược sản có một nơi gọi là đoạn tâm nhai có ngân nguyệt hoa và lưu huỳnh thảo sinh trưởng Không ngờ hai thiên địa linh dược này sinh trưởng cùng một chỗ, phát. Hiện này khiến Lâm Hiên vừa mừng vừa sợ liền dùng băng đạn thuật đưa. Tên đệ tử kia đi chầu trời. Lâm Hiên không chút chậm trễ sau khi thu lấy túi chứ cật của hai gã. Kia thì thi triển đồn quang rời đi. Nửa canh giờ sau Lâm Hiên đã tới đoạn tâm nhai.